Nam lần nữa mở mắt Cảm thấy đầu mình có chút nặng nặng Anh liền đưa tay lên vỗ nhẹ Thì làm chiếc khăn trên chán lệch xuống Che đi một bên mắt của anh Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh mới cầm khăn lên Mà xem thử Vẫn chưa có câu trả lời cho tình huống hiện tại Vậy mà chỉ sau vài giây Nhớ lại những chuyện sang dở trước đó Anh lướt nhìn đồng hồ trên tay Thì bật người ngồi dậy Cô ấy đi đâu rồi Á Nam đảo đôi mắt còn đang dài dại của mình, nhìn quanh kiếm tìm Minh Vi. Những nơi mà ánh mắt của anh có thể phóng đến đều không có hình bóng quen thuộc của cô gái nhỏ. Nhớ ra bọn giang hồ sáng nay, sợ Minh Vi gặp Nguy, Á Nam lấy hết sức bình sinh mà hét lên. Vi, em có đây không? Nghe tiếng la hét hốt hoảng từ phòng khách, Minh Vi đang lo thu dọn nhà bếp, vội lật đật chạy đến, cô cũng hét to không kém. Em đây, nhìn đôi mắt vốn đã mệt nhoài, lại thêm nét mặt thất thần của Á Nam. Sau vài giây hoang mang, cô mới có thể thốt lên. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Lấy lại được bình tĩnh, Á Nam không muốn lãng phí thêm thời gian cho việc nghỉ ngơi. Anh đứng dậy, vội với lấy chiếc áo vest đang được gấp gọn gàng bên chiếc ghế bên cạnh, hối hả hối thúc minh vi. Chúng ta trở lại bệnh viện ngay thôi, anh ngủ quên quá lâu rồi. Anh nằm nghỉ đi, có gì Huê ở với mẹ và tình hình hiện tại của mẹ em không có gì đáng lo. Người đáng lo là anh đó. Mình vi đến sát Á Nam. Hả? Á Nam ngạc nhiên nhìn Minh vi sau đó anh hơi loạn trọng, để rồi buộc phải ngồi xuống sofa vì lực bất tòng tâm, khi mà cái đầu của anh vẫn còn đang nặng trình trịch và tâm trí thì chỉ muốn quay cuồng. Mình vi đưa tay đặt lên chán Á Nam rồi sau đó lại đặt lên chán mình để so sánh nhiệt độ. Anh hạ sốt rồi. Cái gì vậy? Mình đang mơ à? Á Nam tự hỏi. Anh không thể tin được rằng Minh Vi đang đối xử với anh dịu dàng và thân thiết đến vậy. Dĩ nhiên anh cứ mặc nhiên để cô tự do, không hề ngăn cản hay phản đối, mà chỉ nhẹ nhàng nhận lỗi. Việc quan trọng mà anh lại ngủ quên mất. Xin lỗi anh. Vì việc của em mà khiến anh mệt mỏi và ngã bệnh như vậy. Anh ăn đỡ chén cháo đi. Nhà còn gì thì em nấu đấy thôi. Xong đợi tỉnh tỉnh thì tính tiếp. À, lúc anh ngủ em có gọi anh dậy uống đỡ viên giảm sốt trước. Chắc anh không nhớ gì đâu. Có vẻ nó có hiệu quả tạm thời. Tí nữa anh vào bệnh viện để bác sĩ khám cho anh nhé. Nói xong, Minh Vi đưa chén cháo còn ấm ấm ở trên bàn cho Á Nam. Anh chỉ thấy hơi mệt, chắc vì mới tỉnh dậy. Có thể một phần do anh thiếu ngủ, nên thành ra ngủ mê man chứ không có gì đáng lo. Á Nam giải thích ngay khi vừa nhận lấy chén cháo. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Á Nam vội hối thúc Minh Vi trở lại bệnh viện. Cầm túi đồ của Minh Vi đi được vài bước, phát hiện ra bộ dạng không được sạch sẽ lịch sự như hiện tại của mình. Á Nam có phần ái ngại. Từ hôm qua đến giờ anh cũng không ngơi ra lúc nào để mà chú ý đến vẻ bề ngoài. Việc đó đối với anh trong lúc này thật sự không quan trọng cho đến khi cơn sốt kéo đến. Mồ hôi túa ra như tắm khiến anh cảm thấy bộ đồ mình đang khoác lên không còn có thể tiếp tục mặc được nữa. Anh đưa em về bệnh viện trước sau đó anh đi mua vài bộ đồ để thay chứ hiện tại anh thấy không thoải mái lắm. Á Nam nói Khuôn mặt anh không giấu vẻ ái ngại. Mình vì quay trở lại bệnh viện thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Để có thể chắc chắn sự an toàn cho cô, Á Nam đưa cô lên tới tận phòng thì mới dám rời đi. Thấy con gái bước vào, bà Ngọc Lan và dì Huê đang nói chuyện rất thoải mái thì đột nhiên trở nên cẩn trọng. Mặc dù sự thay đổi đó rất nhanh nhưng mình vì đủ nhạy bén để nhận ra cái nháy mắt đầy ẩn ý của mẹ. Dành cho dì Huê. Con quay lại rồi đây, cảm ơn dì nhiều lắm. Mình vì coi như không biết gì về biểu cảm vừa rồi của cả hai, vẫn tỏ vẻ hồ hởi vui mừng. Mẹ ơi, con mang những đồ cần thiết cho mẹ rồi đây. Đặt túi đồ vào tủ nơi góc phòng cô nói với về phía giường bệnh. Vậy tốt rồi, à mà người bạn của con sao rồi, nó đã khám bệnh chưa? Bà Ngọc Lan hỏi Han khi không được tận mắt nhìn thấy tình hình hiện tại của Á Nam. Anh ấy kêu đỡ nhiều rồi, chắc cảm xúc bình thường nên không sao. Hiện anh ấy ra ngoài một lát, tí nữa quay lại thì con sẽ nhắc anh ấy gặp bác sĩ. Mà bạn con quen ở đâu vậy? Mẹ chưa từng nghe con nhắc đến. Lúc này bà Ngọc Lan đã tỉnh táo hơn hồi sáng, nên bắt đầu hỏi Han về chàng trai lạ mặt, nhưng quá đỗ nhiệt tình mà bà đã gặp. Con đi làm rồi quen đấy, Mình Vy trả lời ngắn gọn. Dù đã từng nghĩ qua sẽ bị mẹ hỏi nhiều về Á Nam và cũng đã chuẩn bị sẵn các câu trả lời. Nhưng lúc này cô vẫn thấy bối rối. Vậy hả? Nhìn mặt cũng sáng sủa hiền lành đấy. Mà nay nó không phải đi làm hả con? Mình Vy khẽ quay mặt về hướng khác để giấu đi khuôn mặt lộ rõ vẻ khốn khổ của mình. Nếu mẹ cô mà cứ hỏi và đào bới tiếp về Á Nam Thì quả thật cô không biết phải trả lời sao cho ổn Cô không biết nói dối Và cũng chưa từng nói dối mẹ chuyện gì Nhưng về Á Nam Thì ngay lúc này cô không muốn mẹ biết quá nhiều Cô sợ mẹ lại nghĩ ngợi Mọi chuyện với cô đang rất dối Và cô không muốn có thêm bất kỳ vấn đề nào phát sinh nữa Qua nghe tin mẹ bệnh Anh với Hải Nguyên đều xuống Hải Nguyên thì nay bận công chuyện về trước rồi ạ, nên anh mới không lên công ty mà ở lại. À, ra thế. Thôi, chắc cũng không có gì đáng lo đâu. Để tí mẹ nói nó về sớm còn lo công việc. Nghe mẹ đề xuất như vậy, thì Minh Vi lại lo lắng khi nghĩ về bà Quỳnh Hương và đám xã hội đen sáng nay. Trong thâm tâm cô thật sự rất cần Á Nam lúc này, nhưng để mẹ yên lòng cô đành ra vẻ đồng ý. Dạ. Dì Huê cũng chỉ nán lại chút xíu rồi trở về chuẩn bị bữa tối cho gia đình dì. Tầm khoảng tiếng sau thì Á Nam quay trở lại. Khi anh vừa bước vào, mình bị xém chút làm rơi ly nước trên tay xuống sàn vì bộ dạng rất đỗi khác lạ của anh. Cô không rõ đây có phải là phong cách thường ngày vốn có của anh hay không nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy nó. Trong trang phục quần jean sáng màu rách gối Áo thun trắng bên trong áo khoác bomber màu vàng nâu bên ngoài Kết hợp thêm đôi giày sneaker đen trắng bên dưới Á Nam nhìn trẻ trung năng động hơn hẳn Không còn dáng vẻ chững trả quyền lực như mọi ngày cô thường thấy Muốn cưa sự làm ngẽ hải trời Mình vì thẩm nghĩ Tuyệt nhiên chỉ dám nghĩ như một cách phản ứng lại cú sốc nhẹ vừa đến với mình Chứ sự thật thì Á Nam đã đẹp Thì mặc đồ theo phong cách nào mà chả đẹp Cháu mới tới ạ Á Nam sau giây phút hơi bất ngờ Trước phản ứng của Minh Vi Thì nhanh chóng quay qua chào bà Ngọc Lan Phiền cháu quá Mà cháu tên gì vậy Dạ cháu tên Nam Không có phiền gì đâu ạ Anh đáp Vì nói cháu là đồng nghiệp Em nó còn đang thực tập Chưa có kinh nghiệm gì nhiều Làm việc mà có chỗ nào không tốt Cháu cứ nghiêm nghị chỉ bảo em nó nhé Nghe bà Ngọc Lan nói vậy Anh quay qua nhìn Minh Vi rồi quay lại đáp lời. Dạ cô đừng lo lắng, trong công ty Vi làm việc với thái độ tốt lắm, mọi người còn lo sợ bị đuổi việc, chứ Vi thì không đáng lo đâu ạ. Gì vậy trời, lại lôi chuyện cũ ra. Minh Vi khẽ lầu bầu, cô thừa biết Á Nam đang đá đều vụ cô hay hậm hực với anh, thậm chí là đòi nghỉ thực tập. Thấy nét mặt Minh Vi, Á Nam khẽ cười rồi nói tiếp. làm bên nhóm trợ lý biểu hiện rất tốt, có khả năng cao sẽ được giữ lại sau khi ra trường ạ. Vậy hả cháu, được như thế thì tốt quá. Nói xong bà Ngọc Lan quay qua khuyên nhủ con gái mình. Con phải cố gắng thực tập, nhớ học hỏi thêm ở Anh Nam và các đồng nghiệp khác. Dạ, mình vì đáp lời với vẻ mặt phụ vịu như bị ép buộc. Thái độ đó của cô lại càng khiến Á Nam phấn khích hơn khi hứa chắc chắn. Cô đừng lo lắng, cháu sẽ hỗ trợ mình vì hết mình. Cháu mong cô sớm khỏe lại. dứt lời anh đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh bó hoa tùy líp Cảm ơn cháu, vì ở đây giúp gia đình cô nên ảnh hưởng công việc của cháu quá. Giờ cô bình thường rồi, cháu cũng nên về thành phố để mai còn kịp đi làm. Đi làm mà nghỉ nhiều đâu có được. Dạ không sao đâu cô, cháu còn nhiều ngày phép lắm. Nãy giờ chỉ biết im lặng nghe mẹ dạy bảo Rồi lại phải nghe Á Nam khen đều Khó chịu quá mà không làm gì được Nhận ra thời cơ đã đến Mình vì liền tranh thủ xéo sắc lại Đúng rồi mẹ đừng lo Công ty con chả có sếp nào dám đuổi anh ấy đâu Đuổi là có chuyện Là cả công ty khóc nguyên một dòng sông đấy Vậy là cháu là nhân tài của công ty rồi Đúng rồi đó mẹ Anh ấy không lên tiếng thôi chưa mà đóng góp ý kiến là mọi người chỉ biết đồng ý thôi. Minh Vy vẫn không ngừng nã đạn về Á Nam. Bà Ngọc Lan thì không biết mối quan hệ oan gia của con mình và Á Nam, nên bà chỉ nghĩ rất đơn giản Minh Vy đang khen Á Nam. Nhưng anh thì thừa hiểu cô đang cạnh khóe về cái danh tiếng chủ tịch hắc ám của mình trong công ty. Thế thì con càng phải đi theo anh để học hỏi nhiều hơn. Mình là người mới, chưa có kinh nghiệm. Vậy nên nhiều việc cần phải nghe theo ý kiến của anh nha con. Đến mức này thì Minh Vi cứng họng, cứ như đang tự đào hố chôn mình. Còn Á Nam thì cười cười, quay qua nhìn cô tranh thủ nói đôi ba câu. Em nghe mẹ nói rồi đó, sau này trong công ty phải nghe lời anh, nhất định không được cãi lại. Minh vì không trả lời, cô đã thua màn đấu này, chỉ còn biết né tránh nhìn lơ đẳng về phía khác. Sau bữa tối, Á Nam lấy máy tính ra làm việc Minh Vi thì cũng mở điện thoại ra tranh thủ nhìn đến bài báo cáo thực tập mà cô đang viết cũng có đôi chỗ khó hiểu có thể hỏi Á Nam nhưng sợ làm phiền anh nên cô cứ loay hoay một mình tự suy nghĩ tuy tập trung làm việc là thật tuy nhiên đôi lúc Á Nam cũng nhìn quanh quan sát mọi thứ thấy Minh Vi nhíu mày lo lắng lần đầu anh hỏi thì cô bảo không có gì Nhưng dáng vẻ đó kéo dài cả tiếng đồng hồ Thì anh phải đứng lên đi về chỗ cô Nhìn vào màn hình điện thoại của Minh Vi Á Nam hỏi Bài vở của em có vấn đề gì à? Chỉ là có đôi chỗ Số liệu của công ty em coi không hiểu Minh Vi rẻ giặt đáp Đưa anh coi thử Á Nam nói xong thì cầm điện thoại lên xem qua Số liệu này rời rạc Chưa qua tổng hợp rất khó cho em Em lấy ở đâu vậy? dạ, thì em lấy trên web công ty chị My cho em đường link số liệu này đã có bản tổng hợp, có phân tích biểu đồ đầy đủ từ hai tuần trước rồi quay trở lại công ty em nói My đưa cho chứ số liệu thô này em không phân tích nổi và cũng chẳng có giá trị gì đối với bài báo cáo của em đâu nhưng Minh Vi lấp lửng nhưng sao Á Nam thấy thái độ có phần khó xử của Minh Vi thì gặng hỏi cho rõ. Bữa em có hỏi chị My, chị bảo thực tập sinh như em vào link đó lấy số liệu là vậy đó, nên nếu em lấy số liệu kia có phải là không được phép không? Mình vì rẻ dặt, đầy ái ngại vì cô sợ Á Nam đang thiên vị cho mình mà làm sai nguyên tắc của công ty. Số liệu này đã được công bố trên web công ty, điều đó có nghĩa các công ty khác, các chuyên gia khác đều có thể phân tích được nên nó không còn gì là bảo mật hết. Chỉ có điều với sinh viên tụi em thì tự phân tích, tự tổng hợp là điều không thể. Quay trở về công ty anh sẽ lấy cho em. Á Nam giải thích sau đó anh chốt lại. Em đừng tập trung vào số liệu này. Đừng quan tâm hay cố gắng suy nghĩ về nó nữa. Vậy ổn chứ? Mình vi ngước nhìn Á Nam đẩy vân vân. Á Nam tính động viên Minh Vi thêm nhưng chưa kịp thốt ra thành lời. Thì cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Một nhân viên bảo vệ nhẹ nhàng tiến đến gần Á Nam. rồi ghé sát tai thì thầm. ngay xong khuôn mặt Á Nam chuyển qua nghiêm nghị hẳn. Em ở yên đây, anh ra ngoài xíu. Anh dặn dò Minh Vi, rồi nhanh chân theo bảo vệ ra ngoài. Linh tính có điều bất thường, Minh Vi không thể ngồi yên được, dù Á Nam đã yêu cầu cô như thế. Liếc sơ qua thấy mẹ đã ngủ rồi, Minh Vi vội vàng chạy theo Á Nam. Sau khi đuổi kịp Á Nam và bảo vệ, xuống đến tầng trệt mình vì còn trong khu làm thủ tục của bệnh viện đã nghe thấy tiếng ồn ào phía ngoài sân mặc cho có nhiều người ra sức ngăn cản bà quỳnh hương vẫn cố làm loạn cả lên bà ta lại bắt đầu điệp khúc chửi rủa lâu lâu lại xen lẫn tiếng la hét của cô gái trẻ kể bên lại là bà ta à? chân mày á nam cau lại trong tiếng càu nhàu đầy khó chịu anh bước về phía trước được vài bước thì đứng lại Khi cánh tay Minh Vi níu chặt tay anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt và sợ hãi của cô. Á Nam hiểu cô gái nhỏ của anh đang lo lắng tột cùng. Cũng đúng thôi. Sau tất cả những hành động bất phải trái của bà Quỳnh Hương. Rõ ràng không ai có thể đoán được bà ta sẽ còn gây phiền nhiễu như thế nào nữa. Nhưng cũng không thể nhẫn nhịn hay tránh mặt. Vậy nên anh nói với cô. Nếu em đã xuống đến đây rồi thì đi cùng anh. Có những chuyện càng hiền càng né là người ta càng làm tới. Minh Vi nhìn Á Nam khẽ gật đầu. Em không việc gì phải sợ bất kỳ ai ở đây cả. Anh sẽ không cho phép họ làm tổn hại đến em và người thân của em. Nói xong Á Nam nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu chặt của Minh Vi ra khỏi cánh tay mình. Thay vào đó anh nắm chặt lấy. Bàn tay trước đó còn run dày và lạnh ngắt của Minh Vi. Trong phút chốc trở nên ấm hơn Sự sợ hãi trong cô đã biến mất Anh và cô cả hai bình thản Bước thẳng về đám đông Đang náo động phía trước Bà Quỳnh Hương cố gắng Xông vô bệnh viện cho bằng được Nhưng không thể Vì hầu như toàn bộ bảo vệ Đã tập trung đông đủ ngay tại đây Lũ chúng mày tránh ra cho tao cứ hoàn cố ngăn cản Thì đừng có trách sao Tao lại nặng tay với tụi bây Bà Hương lớn tiếng nạt nộ Tay không ngừng sâu đẩy Những người đứng áng trước mặt mình Để tìm cơ hội vượt qua họ Mặc cho bà ta gào thét Nhảy bổ vào đống đá loạn xạ Bảo vệ vẫn cố gắng chống đỡ Một cách nhẹ nhàng nhất có thể Vì suy cho cùng Nếu cư xử không khéo léo Hay lỡ mạnh tay làm đau bà ta Thì lại mang tiếng xấu cho bệnh viện Thấy bà Quỳnh Hương Dù cố gắng cách mấy Cũng không tiến thêm được bước nào Trong khi bảo vệ dường như Cũng dần mất kiên nhẫn Cô gái trẻ ăn mặc sành điệu Tóc uốn nhuộm cầu kỳ tay mang túi sách hơ mẹt Ở cạnh vội nhào đến Dùng đôi bàn tay được đính đá lấp lánh Sâu đẩy những người bảo vệ Cũng giống y như bà Hương Cô ta không ngừng la lớn Thậm chí là vu khống cho những người đang giữ trật tự nơi này Mấy người tránh ra đi Sao lại đánh mẹ tôi Mọi người đến đây mà coi Bệnh viện côn đồ đánh người này Mọi người đến đây mà coi Ngay con gái mình chi hô Bà hương như được vẽ đường, bất chấp sáng vẻ tinh tươm sang trọng của mình. Bà áp sát rằng co với bảo vệ, để rồi giả vờ bị hất ngã về phía sau. Cô con gái thấy mẹ làm thế thì bắt trước theo, nhưng đang mang đôi giày cao gót trên cả tấc, nên khi lui về phía sau dù chỉ hơi mất thăng bằng, cũng khiến cô thành ra ngã thật. Ngồi bệt dưới nền xi măng, nhìn vào đế giày đỏ tươi cách đó vài mét, tiếc cho đôi giày, mới xảo chân được vài lần đã bị chảy chuộng, Cô không ngừng gào lên. Đau quá, bệnh viện hành hung người. Chỉ đợi có thế, một toán người có dáng vẻ hung tợn xăm trổ, chạy vội đến trước hai mẹ con bà Hương. Bệnh viện đánh người hả? Các người dám đánh người hả? Chỗ giết người chứ cứu người gì? Một trong số đó hét lên rồi xông vào hỗn chiến với bảo vệ. Đám đông hiếu kỳ đang vây quanh thấy tình hình căng quá thì vội vàng tản ra xa, xa xa để giữ khoảng cách an toàn. Á Nam cùng Minh Vi lúc này đang tiến về phía bà Hương định nói chuyện phải trái. Thấy tình hình quá loạn và có xu hướng bạo lực thì đành phải quay trở vô. Rút vào trong ngay. Người bảo vệ đeo băng đỏ có chữ đội trưởng hét lớn. Sau hiệu lệnh, nhóm bảo vệ lấy hết sức lực cùng nhau hất băng bọn người sang hồ ra xa. Rồi nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Nhóm người đó chạy theo sau không kịp. Cánh cửa đã được đóng kín. Chúng đành tức tối đá mạnh vào khung cửa kính vài cái sau đó lui về phía bà Hương ra vẻ như thăm hỏi nạn nhân. Chị trả thêm 100 triệu cho các chúng làm sao cũng được miễn là hôm nay lôi được con hổ ly đó ra đây cho chị. Bà Hương ghé sát tai một tên có vẻ là đầu sỏ của nhóm nó nhỏ. Tụi nó coi bộ cũng cứng cửa đấy cửa kính cường lực nên tụi em chưa phá được ngay nhưng chị cứ yên tâm việc này tụi em lo được Để em gọi thêm anh em cũng như lấy thêm hàng, chị đợi xíu Nhanh, không bị bắt đấy Bà Hương biết rõ mình đang làm việc vi pháp nên trột dạ Chị đừng có lo, đồn ở xa lắm chưa đến kịp đâu Tụi em làm nhanh gọn thôi Một nửa số người trong đám sân anh chị đột nhiên bỏ ra ngoài Số còn lại thì vẫn đứng lởn vởn trong sân bệnh viện Nhưng tuyệt nhiên không có ý định xông vào Lúc này bà Hương nhẹ nhàng rút khăn ướt trong túi sách mình ra, bình thản lau tay tỏ vẻ đắc thắng vô cùng. Bà ta không còn chửi bới, la hét nữa, vì như vậy đối với bà ta thật phí sức khi mà bản thân đã sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu để xử đẹp tình địch. Mẹ có sao không? Cô gái trẻ níu lấy cánh tay bà Quỳnh Hương thọ thẻ. Ừ, mẹ không sao, cứ ở đó mà đợi xem tao xử nó. Tình huống có vẻ không còn như mình dự tính, chẳng hiểu đâu ra cái đám giang hồ hung hãn như hiện tại. Á Nam liền gọi cho Vương Kiệt. Không để Á Nam chờ đợi quá lâu, Vương Kiệt nhanh chóng bắt máy. Tao nghe. Bà Quỳnh Hương đem một đám sơn anh chị đến bệnh viện, hiện tại rất nguy hiểm. Có vẻ tụi nó đang gọi thêm người. Bệnh viện đã khóa lối vào, nhưng tao không chắc là chống đỡ được bao lâu. Á Nam gấp gáp tuôn nguyên một chàng. Móa, đứa nào dám? Vương Kiệt hét lớn trong điện thoại. Anh không thể ngờ đến tình huống hiện tại vì cứ đinh ninh sáng nay đã dàn xếp ổn thỏa với giới giang hồ vũng tàu rồi. Tao không biết, nhưng lúc này tao thấy tụi nó bất chấp lắm. Cúp máy đi, để tao. Móa, tụi nó, làm ăn sống nhăn Vương Kiệt nói xong không đợi Á Nam trả lời thì đã tắt máy. Tình hình sao rồi anh? Mình bị ngước đôi mắt hoang mang cực độ nhìn Á Nam. Sẽ không sao đâu, kiệt nói để nó xử lý. Á Nam trấn an, anh nắm chặt tay cô hơn, nhưng tất cả những điều đó không khiến Minh Vi vơi đi nỗi hoảng loạn trong mình. Cô nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, ở đó có những kẻ đang lăm le như sẵn sàng lấy mạng bất kỳ ai ngăn cản chúng. Chỉ tầm một phút sau là đám sang hồ đã quay trở lại, kéo thêm tầm khoảng chục người. Trong tay ai cũng lăm lăm mã tấu và gậy gộc. Vừa tiến qua cổng bệnh viện, Vừa vũ khí trên tay mình chỉ vào đám đông, còn đang hiếu kỳ mà ham hè. Những ai không liên quan thì biến hết đi. Nhìn đám người đó bước vào, tất cả mọi người trong khoảnh sân chạy tán loạn ra ngoài cổng. Thậm chí có bệnh nhân đang chống nặng tập tễnh cũng vội vàng bỏ chạy đến nỗi té ngoài ra nền. Sau đó liền lồm cồm đứng dậy, bỏ cả nặng cuống cuồng nhảy lò cò ra xa. Tao hỏi lại lần cuối, có cho tao vô đưa người đi hay không? Vẫn là cái gã đầu sỏ trực tiếp bàn chuyện với bà Quỳnh Hương lên tiếng. Không tự giác thì tụi tao xông vào. Anh trưởng bảo vệ đã 2 năm rõ 10. Biết bọn côn đồ này là tay sai của bà Hương. Đến bắt cho được bà Ngọc Lan. Để đảm bảo an toàn cho mọi người. Anh quay qua Á Nam và Minh Vi đề nghị. Hai anh chị lên phòng với cô Lan trước đi. Tình hình căng quá. Chúng tôi đã gọi cho cơ động. Nhưng không chắc đến kịp. Bọn này dữ dằn quá. Chúng tôi sẽ cố gắng cẩm cự Không có chuyện chúng tôi giao bệnh nhân cho chúng đâu Minh Vy em lên trên đi Mình anh ở lại đây là được rồi Á Nam buộc lòng phải buông tay Rồi đẩy cô về phía thang máy Liệu có ổn không? Anh không biết chắc được Minh Vi dù đã bị Á Nam đẩy vào trong thang máy Nhưng chỉ vài giây sau cô lại bước ra ngoài Rõ ràng là cô rất sợ đám người kia Tuy nhiên cô không thể nào cho phép bản thân tìm kiếm sự an toàn cho riêng mình được. Đây vốn dĩ là chuyện của em. Làm sao em có thể trốn đi một mình? Em ở đây rất nguy hiểm. đám người đó xông vào anh không thể vừa cản họ lại vừa bảo vệ em. Á Nam một lần nữa lại đẩy Minh Vi vào thang máy. Cố gắng khuyên cô dù anh cũng không chắc ở lại đây anh có an toàn hay không. Nhưng anh buộc phải làm thế vì anh cần phải nắm rõ được tình hình. Điện thoại Á Nam khẽ rung lên. Chưa kịp đổ chuông thì anh đã bắt máy. Đúng là cuộc gọi anh đang chờ đợi. Kiệt, tình hình bên mày lo sao rồi? Á Nam gấp gáp hỏi. Sẽ có người chi viện cho mày ngay lập tức. Có vẻ đây là một nhóm khác trong giới giang hồ ở đó. Tụi này không phải bọn sáng nay. Tao đã nhờ lão đại ở đó dàn xếp. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Nên mày phải cố gắng kéo câu giờ nhé. Trong lúc nước sôi lửa bỏng. Á Nam không thể nào bình tĩnh được Dù rõ ràng là anh đang nhờ bà Vương Kiệt Và Vương Kiệt cũng đã tận tâm giúp đỡ Vậy mà Á Nam vẫn gắt lên Tầm khoảng bao lâu Bọn chúng đang tiến sát rồi Dầm Á Nam nhìn về phía cửa chính Nơi tấm kính cường lực đang bị gậy gộc Đập mạnh liên hồi Dầm Những âm thanh chát chúa lại vang lên Khiến nét mặt của người bên trở nên căng thẳng tổ cùng Thấy những đường nứt nhỏ đã dần xuất hiện, anh trưởng nhóm bảo vệ vội la lớn, lấy ghế sofa chắn lại. Mọi người ngay tức khắc chạy đến khiêng các bộ ghế tiếp khách đến chắn ngang khung cửa. Chí ít cách lập hàng rào này cũng sẽ giúp mọi người có thêm chút thời gian sau khi cửa kính bị phá vỡ. Dầm dầm, lại thêm vài cú đập mạnh bạo sau khi tên đầu sỏ dơ cây mã tấu chỉ thẳng mặt nhóm bảo vệ mà dằn mặt vì dám ra cố cho cánh cửa. Sao Dương Ngọc Lan ra đây? Chúng lại tiếp tục đòi người. Ngừng tay lại. Có tiếng hét lớn bên ngoài sân. Đám sang hồ bất động trong phút chốc. Cả bọn ngay lập tức ngoảnh đầu về phía giọng nói dám ra lệnh cho mình. Khi đã phát hiện ra kẻ đã ăn gan hùm. Chúng liền xách theo vũ khí tiến về phía đối tượng. Một thằng nhóc tóc nhuộm vàng nham nhở nhấc cao cây gậy trên tay. Chỉ thẳng mặt ông Tống Quốc Huy ngay mặt đảnh hành. Lão già, muốn chết à? Thấy tụi sang hồ năm năm có vẻ thật sự muốn xử chồng mình. Bà Hương hoảng hồn tiến về phía trước ra lệnh. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến chuyện này. Là người nhà chị không biết sự tình thôi. Hương, em đi quá xa rồi đấy. Ông Huy nhảy bổ ra trước mặt bà Hương, hòng ngăn cản bà lại. Nhưng hành động đó của ông không mang lại chút hiệu quả nào. Bà Hương thấy ông chồng đối chọi với mình chính là bảo vệ tình địch. thì càng nóng giận hơn quát ông rõ lớn. Ông đứng qua một bên cho tôi. Đứa nào dám giật chồng bà đều không có kết quả tốt đẹp. Bạn chúng lại văng mạnh vào cửa kính và lần này nó đã vỡ toàn. Tụi mày ngon chặn nữa đi, ngon cản đi. Đám côn đồ hét lớn, tay không ngừng đập mạnh những cây gậy trên tay vào lỗ hở vừa được tạo thành. Tiếp sau đó, những bằng ghế sofa bị sâu đẩy dàn ra xa cánh cửa. không một ai dám tiến lại can ngăn hay cố gắng đẩy những băng ghế chắn lại cánh cửa, khi mà những thanh mã tấu không ngừng được đâm xuyên vào bên trong. Chạy Nhân viên y bác sĩ hét toáng lên rồi đồng loạt chạy nhanh tản về các hướng mà họ cảm thấy có thể thoát thân. Á Nam cũng nhanh ôm lấy Minh Vy kéo cô lui vào lòng. Bà Quỳnh Hương từ tốn bước sau đám sang hồ mình đã bỏ tiền ra thuê. vẻ mặt đầy ung dung và ngạo nghễ. Chỉ chờ bọn chúng dọn sạch đường là bà ta sẽ thẳng tiến lên phòng bệnh của bà Ngọc Lan. Dừng lại. Lại có tiếng hét lớn từ ngoài sân vọng vào. Cả đám sang hồ theo phản xạ quay về phía sau cho có lệ rồi nhanh chóng bước về phía trước tiếp tục công việc của mình. Nhưng sau cái liếc mắt thoáng qua chưa được hai giây thì cả đám đã dừng hẳn lại. Rút. Một thanh niên có dáng người đô con chạy nhanh đến trước đám đông không một chút sợ hãi Anh chỉ tay vào tên cầm đầu nói lớn. Đại ca bảo giải tán ngay lập tức. Cái gì vậy? Tụi em đang mần ăn mà. Tiên cầm đầu ra vẻ khó hiểu hỏi lại. Không nói nhiều, giải tán nhanh. Đây là lệnh của đại ca. Khoa lì, mày có nghe không? Dạ anh Phong. Khoa lì đáp lời vẻ mặt rất tức tối. Hắn hất đầu nói với bọn lính láp sau lưng mình. Về thôi anh em. Một phút trước còn đang dưng dưng tự đắc cứ tưởng sẽ vào tóm gọn tỉnh địch. Nên khi thấy cả đám kéo đi không một lời giải thích thì mặt bà Quỳnh Hương trở nên biến sắc. Bà cố gắng chạy theo để mong tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng. Sao vậy mấy chú? Mấy chú làm ăn kiểu gì vậy? Đang tức giận vì mất mối làm ăn trăm triệu mà không rõ nguyên nhân. Còn bị tra hỏi theo kiểu làm ăn kiểu gì vậy? Tay khoa lì điên tiết. Điện tay đưa thanh mã tấu lên chỉ mặt bà Hương không kiêng rẻ. Làm ăn kiểu vậy có phản nàn gì không? Vẻ hung tợn cục xúc của khoa lì là bà Hương bay mất hồn bía. Mặt tái xanh chỉ biết u ớ. Không, không. Bất lực nhìn theo đám sang hồ. Bà Hương hoài nghi chắc có ai đó vung tiền nhiều hơn bà rồi. Chưa hoàn cảnh gia đình Dương Ngọc Lan thì không thể nào có khả năng điều khiển bọn này được. Còn Vũ Mạnh Hùng thì không hề ra mặt thương lượng. Nên bà nghĩ chắc hẳn không phải ông ta. Sau đó bà quay qua ông Quốc Huy mà gầm rú. Ông lấy tiền của tôi để bảo vệ con hổ ly đó đúng không? Tiền gì tôi có làm đâu. Ông Huy ngờ ngác. Chưa sao cái băng buổi sáng tự động rút. Giờ đến tụi này nữa. Không phải ông thì ai có gan như vậy. Bà Hương tiếp tục la lớn. Tay làm lầm chỉ mặt chồng mình không kiêng nể. Anh không biết gì về việc này. Nãy không thấy mẹ con em ở nhà. Ngọi thì không nghe máy nên anh vội chạy đến đây tìm. Vừa đến đã thấy nhóm người đó hét lớn đòi giao ra ngọc lan. Thì anh ngăn cản lại. Không ngờ em dám gây ra chuyện động trời như vậy. Ông Huy giải thích. Chuyện gì? Tôi chả có làm ra chuyện gì hết. Để có thể phủi sạch mọi trách nhiệm liên quan đến mình. Bà Hương trong lúc nóng giận vẫn không quên chối tội. Vậy đi về nhà thôi. Ông Huy nắm lấy cánh tay bà Hương khuyên nhủ. Nhưng ngay khi vừa chạm đến đã bị bà Hương hất ra. không về. Tôi ở đây coi đến khi nào tụi nó thỏ mặt ra. Trước vẻ ương bướng của vợ, ông Huy cố gắng lấy mọi can đảm trong mình mà hét lên. Đi về. Bà gây chuyện vậy đủ rồi. Sau đó ông nắm chặt cánh tay còn đang chỉ trỏ về phía bệnh viện của bà Hương mà kéo đi. Đi được vài bước liếc qua thấy đứa con gái cũng đang kênh kênh bản mặt. Ông nói luôn Còn con nữa, cùng về luôn. Thả tôi ra, thả tôi ra quốc Huy. Hôm nay tôi phải cho con Dương Ngọc Lan biết thế nào là hậu quả dám giật chồng tôi. Bà Hương dễ gì chịu thua nên vẫn cứ la hét dựng chuyện, cố kìm người lại nhưng không thể thắng nổi sức của chồng mình. Anh đã bảo không có chuyện gì giữa anh và cô ấy. Ông Huy càng ra sức kéo bà Hương đi. Ông Huy cũng chỉ tiến thêm được vài bước thì đột ngột đứng chết lặng. Bà Hương được dịp thoát khỏi tay chồng mình, nhanh chóng chạy về phía cánh cửa bệnh viện vừa bị phá tan tành. Á Nam thấy tình hình cũng lao nhanh ra ngoài. Anh muốn trong hôm nay mọi chuyện phải ngã ngũ. Mình vì đang nép sau Á Nam thấy thế cũng chạy theo sát anh. Chị... Ông Huy lắp bắp, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy người phụ nữ đang từ ngoài cổng bước vào. Bốp! Một cái tát được tán thẳng vào mặt ông Huy. Ông không né tránh, cũng không có chút động thái đáp trả. Khuôn mặt ông chỉ đang tanh lại đầy xấu hổ. Mày đã chết cách đây 20 năm rồi Sao mày còn đội mồ sống lại chi vậy Huy Lúc trước mày hại đời em tao Vậy chưa đủ sao thằng khốn Một giọng nói sang sảng vang lên Đối diện ông Quốc Huy Là người phụ nữ tóc tém Tuổi ngoài 40 Khuôn mặt đầy vẫn nộ Vừa nói xong bà tiến sát ông Huy hơn nữa Nắm chặt lấy cổ áo của ông ghì chặt xuống và tát thêm hai bạt tay liên tiếp Mẹ mẹ Có người đánh bố đang hăng máu chạy thẳng về phía trước Thì nghe tiếng la thất thanh cùng tiếng gọi giật lại của con gái mình. Bà Hương ngoái đầu thấy chồng bị ăn liền hai bàn tay mà không hề chống trả, vội quay người chạy về phía ông. Bà Hương gào lên, con kìa, mày là ai mà dám đánh chồng tao? Khi đã chạy đến cạnh chồng mình, và ngay lập tức giơ thẳng tay lên với ý định thay chồng ăn miếng trả miếng. Nhưng cánh tay bà vừa vung qua đầu chưa kịp hạ xuống thành cái tát, thì đã bị người phụ nữ kia giữ chặt lại. Người phụ nữ mới đến buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo ông Quốc Huy ra. Nhìn thẳng vào bà Hương với ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị đến giận người bà đe dọa. Đây là chuyện riêng của tôi với thằng khốn này, không đến lượt cô sen vào. Hương, em tránh ra một bên đi, đừng làm loạn nữa. Ông Huy gạt vợ mình về phía sau. Sắc mặt bà Hương trở nên đỏ lửa, bà không ngờ ông Huy vì một người ngoài mà phủi sạch vai trò quan trọng của bà trong cuộc đời ông. Nhất là khi bà đang ra sức cố gắng bảo vệ ông Chị Bạch Lan Tất cả đều là lỗi của em Em xin lỗi chị Bạch Lan Bác hai Bác hai Minh Vi chạy đến gần đã nhận ra người phụ nữ Đứng đối diện ông Huy là bác ruột của mình Nên gọi lớn Thấy Minh Vi đang tiến đến Vì chưa rõ những sự tình xảy qua trong hai ngày nay Nên bà Bạch Lan rất bối rối Bà cứ nghĩ Minh Vi đang ở trong phòng bệnh với em gái mình Chứ không nghĩ đến cô lại có mặt tại đây ngay lúc này. Thế nên bà vội vàng ghé sát tay ông Quốc Huy nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe. Mày đi liền đi Huy, mày đừng bao giờ xuất hiện trong đời Ngọc Lan và con nó nữa. Vâng, em xin lỗi, ông Huy lý nhĩ đáp. Ông Huy vội kéo tay vợ mình với ý định rời đi nhanh nhất có thể. Bà Hương thấy tình huống diễn ra không như ý muốn, nhất là hành động của ông Huy khiến bà bị mất mặt tột độ. nên bà không thể nào dễ dàng buông xuôi, vẫn cố chấp. Thả tôi ra, hôm nay tôi phải xử lý hết tụi nó. Dám cướp chồng tao à? Bộp, bà Hương ôm mặt gỡ ngàng sau khi bàn tay chồng ráng xuống mặt mình. Bố, sao bố đánh mẹ? Đứa con gái vội nhào đến đỡ lấy bà Hương trong khi bà còn lắp bắp vì sốc tổn độ. Ông, ông dám đánh tôi? Đi về, làm loạn như vậy chưa đủ sao? Về. Ông Huy gằn giọng. Bố vì con hồ ly và đứa con hoang mà đánh mẹ. Đứa con gái bắt đầu ẩm ý. Còn mày nữa nhã lan. Cho mày ăn hỏng. Học. học gì không học đi học cái tính của mẹ mày. Cầm miệng về nhà cho ta. Ông Huy nạt nổ. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm kết hôn. Bà Quỳnh Hương thấy chồng mình nổi giận. Trước giờ ông rất hiền lành. Mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Ông cũng chỉ khuyên nhủ hoặc năn nỉ. Anh xin em. Còn với con gái thì ông luôn cưng chiều hết mực. Dù cho nó có bướng với ông cỡ nào thì ông cũng xòe xòa dỗ dành cho qua. Thế mà hôm nay ông lại dám to tiếng nạt nộ cả bà và con gái trước mặt mọi người, ngay sau khi cho bà ăn một cái tát sáng trời. Ông Quốc Huy chân chân nhìn vợ và con gái, những người mà ông trước giờ luôn chiều chuộng hết mực, nhưng có vẻ sự nhún nhường dung túng của ông trong 20 năm qua với họ đã khiến ông nhận lại những hậu quả như ngày hôm nay. Mặc dù đã cố nín nhịn, cố gắng tự lừa dối bản thân mình rằng những chuyện bà Hương gây ra hôm qua chỉ là nhất thời bộc phát vì hiểu lầm. Ông sẽ từ từ khuyên nhủ, cũng như tìm cách giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng việc hôm nay vợ mình thuê cả giang hồ làm loạn và muốn ép chết Ngọc Lan thì ông Quốc Huy đã nhận ra mình suy nghĩ quá giản đơn. Bọn giang hồ đã rút đi, ông cứ tưởng như vậy là êm chuyện. Ông sẽ lại trốn tránh những hậu quả Do mình gây ra bằng cách cầu xin vợ Quay trở về thế là xong Nhưng khi giáp mặt với Bạch Lan Chị gái của Ngọc Lan Thì những lỗi lầm sự xấu hổ Và rằn vặt chuyện cũ Lại trở về rõ mồn một, một Đây không phải là lần đầu tiên Ông bị Bạch Lan đánh Năm đó sau khi bà Ngọc Lan Bỏ xứ ra đi Ông cũng có tìm đến nhà bà Để xin chu cấp cho mẹ con Minh Vi Nhưng trái với những gì ông nghĩ gia đình bà Ngọc Lan đã cự tuyệt tỉnh điểm là bà Bạch Lan không thể chịu đựng được sự xuất hiện của ông đã lao vào đánh mắng ông rất nhiều những lời mắng nhất của bà năm đó ông tưởng chừng như đã quên theo năm tháng nhưng hôm nay khi nhận ba bạt tai của bà thì mọi thứ trong quá khứ lại trỗi dậy năm đó ông là một thằng hèn một kẻ khốn nạn bất nhân đúng như lời bà Bạch Lan đã nói vậy mà hôm nay thêm một lần nữa Ông lại lặp lại điều đó. Ba cái tát của bà Bạch Lan khiến ông như bừng tỉnh. Bất cứ giá nào ông cũng phải đưa mọi chuyện trở về bình yên như trước. Vì, ở đây không có chuyện của con. Con lên phòng với mẹ con đi. Bà Bạch Lan bước về phía Minh vi nhằm ngăn cản cô đến gần với ông Quốc Huy. Là mày, do so mẹ con mày mà ra. Con gái ông Quốc Huy lao tới, nhớn đôi mắt còn đang đỏ hoe vì uất ức nhìn Minh Vi. Ông Huy sợ con gái mình sẽ gây chuyện với Minh Vi nên hét lớn, "Nhã Lan, câm miệng, đi về. Bố đừng có mà gọi con bằng cái tên được đặt theo tên của bà ta, đừng có gọi con bằng cái tên ghê tởm đó." Nhã Lan cũng hét lên, cô không thể chấp nhận được khi biết tên của mình giống tên chị em nhà bà Bạch Lan. Ông Quốc Huy lặng im, không một lời giải thích. Bởi những gì con gái ông đang nói hoàn toàn là sự thật Năm đó sau khi rời bỏ Ngọc Lan Ông được gia đình chỉ định kết hôn với bà Quỳnh Hương Vì vẫn còn rất nhớ bà Ngọc Lan Và do người nhà che giấu chuyện của ông rất kỹ Nên khi sinh con gái đầu lòng Ông đã đặt tên con mình là Tống Nhã Lan Mà không có bất kỳ sự nghi ngờ gì từ bà Quỳnh Hương Chỉ đến hôm qua thì mọi chuyện mới bùng bét ra Lúc này Minh Vi mới nhìn kỹ đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Nhã Lan và Minh Vi có dáng người tương đồng, điểm qua khuôn mặt được trang điểm khá kỹ lưỡng, đôi mắt hơi sách lên sắc xảo giống bà Quỳnh Hương. Nhã làn có chiếc mũi cao giống như Minh Vi, có lẽ đây là điểm chung cả hai được thừa hưởng từ ông Quốc Huy. Minh Vi, đừng nghe họ nói, đi vào trong với mẹ con đi. Một lần nữa bà Bạch Lan cố gắng xua đuổi Minh Vi tránh xa chuyện này. Mày đứng lại đó cho tao, đừng có mà tỏ ra mình vô tội, thứ còn hoàng vô sỉ. Nhã Lan gào lớn, cầm mổ. Ông Huy hét lên đồng thời giơ cao cánh tay giàn đe. Bố muốn đánh con à? Bố đánh đi. Cho dù bố có đánh chết con tại đây, con vẫn cứ nói. Nhã Lan thấy ông Quốc Huy muốn chặn mình lại thì quay qua thách thức ông. Từ khi sinh ra cô luôn là đứa con độc nhất của ông Muốn gì đều được ông chiều theo Lúc nào ông cũng bảo Bố yêu con nhất Công chúa của bố Thế mà hôm nay đùng một phát cô biết đến sự tồn tại Của một đứa con gái khác của ông Sự thật này cô không thể nào chấp nhận được Rồi đây cô phải chia sẻ tình cảm của bố cho Minh Vi Không được Cô không cho phép điều đó xảy ra Rồi bọn họ sẽ giật bố ra khỏi mẹ con cô Không thể nào để điều đó xảy ra được. Cô phải phá nát tất cả âm mưu của bọn họ. Mình vì không kêu gào, không hét lớn cũng chẳng quá khích như gia đình kia. Cô chỉ bình thản nói Bố tôi chết từ lâu rồi. Mày đừng có mà giả vờ. Nhã Lan đột ngột nhào đến. Lúc này không thể đứng yên quan sát Á Nam bước đến ngăn cản Nhã Lan áp sát Mình vì Đột nhiên có người chen ngang Nhã Lan dừng lại để xem cho rõ. Cô nhìn Á Nam chăm chú, nãy giờ chỉ chăm chăm vào câu chuyện của mình, Nhã Lan không để ý đến xung quanh nên không nhận ra ở nơi này lại có một thanh niên anh tú đến vậy. Phút chốc cô dịu giọng lại. "Anh là ai? Anh tránh ra, đây là chuyện của gia đình chúng tôi, người ngoài không nên xen vào." "Tất cả những chuyện của cô ấy đều là chuyện của tôi." Á Nam khẳng định, tay anh nắm chặt lấy tay Minh Vi. Nhìn thấy thế Nhã Lan tự hiểu chàng trai trước mặt mình là bạn trai của Minh Vi Không thể nào có thể để yên được Nhất là bạn trai của Minh Vi có ngoại hình quá xuất sắc Lại còn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ Nhã Lan quyết định chuyển hướng tấn công qua mối quan hệ của Á Nam và Minh Vi Anh trai à, anh có biết rõ gì về cô ta chưa? Mẹ cô ta phá hoại gia đình em, chào kéo bố em đấy Nhã Lan lấy giọng nhỏ nhẹ nhất như thể mình là đứa con gái vô cùng hiền thục hiểu chuyện để thủ thị với Á Nam. Đừng đặt điều về Vi. Á Nam gạt đi. Anh đừng có khờ quá. Họ không có tiền nên chỉ thích đu bám người giàu thôi. Dù cho người ta đã có gia đình hạnh phúc anh phải cẩn thận đấy. Mẹ nào con đấy thôi. Nhã Lan tiếp tục công kích. Vi, con nghe lời bác đi vào trong ngay. Bà Bạch Lan hối thúc Đẩy Minh Vi vào phía trong bệnh viện. Con thôi ngay đi. Ông Quốc Huy bước đến kéo tay nhã Lan với ý định kéo khỏi nơi này. Con biết ông ta chính là người bác đã kể. Hôm qua ông ta cũng đến đây rồi. Bác đừng lo con biết quá nhiều nữa. Hôm nay giải quyết mọi chuyện cho xong đi bác. Minh Vi từ tốn đáp lại bà Bạch Lan. Bố nghe thấy chưa? Nó đòi giải quyết cho xong kìa. Bố để con giải quyết với nó. Nghe câu trả lời của Minh Vi, Nhã Lan quay qua ông Quốc Huy đòi hôm nay phải đấu đến cùng với Minh Vi. Mày đừng cố ra vẻ thanh cao vô tội. Nhã Lan chỉ thẳng mặt Minh Vi với vẻ sức dược, rồi quay qua nói với Á Nam. Còn anh nữa, anh cũng phải nhìn cho rõ. Tôi có não để nhận biết được đâu đúng đâu sai, đủ đạo đức để phân biệt đâu là phường bất nhân bất nghĩa, đủ niềm tin để tuyệt đối yêu thương cô ấy. Á Nam điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sòng sọc muốn lồng lộn lên của Nhã Lan mà đáp trả. Cuối cùng anh mạnh mẽ khẳng định và tôi đủ khả năng để giải quyết những chuyện mà các người gây ra cho Vi. Trong mắt Nhã Lan, Á Nam quả thật có vẻ ngoài rất xuất sắc nhưng nhìn cách nào đi nữa cô cũng không nhìn ra dáng vẻ của người có tiền thế mà lại dám mạnh miệng đối đầu với gia đình cô. Ngay đến đây Nhã Lan bật cười lớn nhìn lại mình đi anh trai ba cái bộ đồ nhìn rất thời trang của anh cũng chỉ là theo mút của giới trẻ với giam 300 ngàn thôi anh nhìn gia đình chúng tôi đi quần áo sát từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đấy một đôi giày của tôi bằng tiền mấy năm làm công an lương của anh đấy Nhã Lan cười khẩy tính tiến lại gần để xem xét rõ hơn quần áo của A Nam thương hiệu gì nhằm xỉ vả anh nhưng cô chưa chạm đến được thì bị A Nam gạt tay ra đừng chạm vào người tôi Đúng là nồi nào úp vung đấy, chạm vào các người chỉ khiến tôi bẩn tay. Nhã lan chống chế. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở anh thôi, anh chú ý đấy. Cô ta giống mẹ mình rồi sẽ săn đuổi những kẻ giàu có. Anh nghèo vậy rồi cũng bị thay thế thôi. Dứt lời cô ta khoái trá cười lớn. Chưa dừng lại ở đó, cô nhìn thẳng vào Minh Vi mà nói thêm. Tao biết, mày cũng sẽ tìm một gã giàu có nào đó. gen bẩm sinh di truyền từ mẹ mày mà. Nhưng để quen được một gã giàu thì mày cũng phải có nền tảng tốt. Câu chuyện lọ lem xưa lắm rồi nên đừng mơ mộng nữa. Tao khuyên mày nên sống thực tế và biết thân biết phận mình đi. Đừng quan tâm đến cô ta. Em chỉ còn quan tâm đến suy nghĩ và cách nhìn của anh như thế nào thôi. Á Nam nghe đến đây thì sợ Minh Vi lại suy nghĩ nhiều. Anh quay qua dặn dò Minh Vi lặng im. Thấy tao nói đúng quá mà phải không? Tao cũng chẳng muốn khoe đâu. nhưng sự thật vẫn là sự thật nồi nào úp vung đó thôi bạn trai tao dĩ nhiên cũng không tầm thường như bạn trai mày nhã lan cứ thao thao trước sự im lặng của minh vi sao anh trai khi nãy anh mạnh miệng lắm cơ mà anh tính xử lý gia đình tôi như thế nào đây nhã lan quay trở lại thách thức á nam á nam không trả lời anh từ từ rút trong túi áo khoác ra chiếc ví của mình chưa kịp mở ví thì từ xa vương kiệt đang lù lù tiến vào Đi cạnh anh là Hải Nguyên. Ê Nam, bạn khỏe không? Vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật tào lao của mình, Vương Kiệt gọi lớn. Á Nam thả lỏng cơ mặt, anh nhích mép cười toan trả lời thẳng bạn. Thì Nhã Lan đã chạy vội về phía Vương Kiệt mà la lớn. Honey, anh đến đây rồi, thật tốt quá. Vương Kiệt quá bất ngờ khi Nhã Lan nhào đến ôm chặt lấy mình. Nhìn quanh thấy Á Nam và Minh Vi đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh cũng không hiểu tình huống này là gì. Anh từ từ đẩy Nhã Lan ra, nhẹ nhàng hỏi. hana tại sao em lại ở đây? Mặc cho Vương Kiệt đã nhẹ nhàng đẩy mình ra, nhưng Nhã Lan vẫn cố ôm chặt lấy anh. cùng ngước đôi mắt đầy vẻ đáng thương của mình nhìn anh không ngừng thút thít. Xem, có người bắt nạt em, em sợ. Được rồi, được rồi, có anh đây. Vương Kiệt chưa hiểu hết tình huống hiện tại, Nhưng với bản tính luôn dịu dàng với phái đẹp đã ăn sâu vào máu của mình, anh không thể nào bỏ mặc phụ nữ trong lúc khó khăn. Chưa kể đến đôi mắt ngấn lệ của Nhã Lan, khiến anh đầy thương cảm. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã trã trên khuôn mặt kiểu diễm, anh vỗ về. Hà Na, em đừng sợ, có chuyện gì vậy? Bọn họ... Nhã Lan đưa tay chỉ về phía Á Nam và Minh Vi nấc lên từng tiếng như rất oan ức cho mình. Bọn họ... Bọn họ phá hoại gia đình em, đã vậy còn sỉ nhục mẹ và em. Sau khi vừa kết thúc câu nói, Nhã Lan lại ôm chặt lấy Vương Kiệt rồi hỏa khóc. Vương Kiệt nhìn về phía Á Nam khẩu hình mấp máy không thành tiếng, ra vẻ cầu cứu thằng bạn mình. Chuyện gì vậy? Tuy nhiên anh vẫn không đẩy Nhã Lan ra, trái lại không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô mà an ủi. Nhã Lan úp mặt vào ngực Vương Kiệt, thấy anh ra sức chấn an mình. thì đôi vai không ngừng run rẩy nhưng không phải vì sợ mà đang run lên vì nụ cười đắc thắng đầy ma mãnh. Phải này, hai đứa chúng mày có bẽ mặt không cơ chứ? Quan sát những gì đang xảy ra, nhất là màn kịch đóng vai nạn nhân yếu đuối của Nhã Lan thật chơi chẽn. Không thể để yên cho cô ta muốn nói gì thì nói, muốn diễn gì thì mặc sức diễn, mình bị gỡ tay mình ra khỏi Á Nam, rồi tiến thẳng về phía trước, bỏ lơ Vương Kiệt và Hải Nguyên, Cô đưa tay kéo vai Nhã Lan về phía mình. Thế vậy Vương Kiệt cũng buông lỏng cánh tay. Đừng diễn nữa, vô ích thôi, minh Vị nói. Khác hẳn với vẻ hùng hổ trước khi Vương Kiệt đến, Nhã Lan không phản kháng lại, còn ra vẻ loạn trọng, mất thăng bằng làm như Minh Vi đang đối xử rất bạo lực với mình. Xem, giúp em với. Nhã Lan gọi lớn với nét mặt hoảng loạn. Vương Kiệt toàn bước lên để giúp Nhã Lan. Thì thoáng nhìn qua thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của A Nam Nên đứng khựng người lại Anh thừa hiểu thẳng bạn mình Không phải là một người hành xử vô lý Chắc hẳn mọi chuyện đang diễn ra lúc này Đều có nguyên nhân của nó Sau đó khi chưa thâu đáo Thì tốt nhất anh đừng nên manh động Dêm, dêm Nhã Lan lại kêu lên lần nữa Y miệng, mình vì quát Em xin chị Hãy trả lại bố cho em Chị hãy khuyên mẹ chị đừng phá hoại gia đình em nữa Đừng qua lại với bố em nữa. Em xin chị. Nhã Lan đột nhiên khụy người thấp xuống. Nếu không vì lòng cao ngạo quá lớn, lớn hơn hẳn mưu đồ muốn trói chân Vương Kiệt, thì cô ta đã quỳ hẳn để đóng tròn vai nạn nhân trước mặt Vương Kiệt rồi. Ờ, Nhã Lan, con đứng lên đi. Chúng ta sợ gì chứ? Bà Hương thấy cục diện tự dưng trở nên bất lợi. Con gái mình lại bỗng mất hết nhuệ khí vốn có thì vội bước đến đốc thúc. Còn con hoang kia, bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của mày ra, đừng chạm vào con tao. Bà Hương hét lớn, sâu Minh Vi thật mạnh khiến cô loạn trọng. thấy vậy Á Nam không thể để yên như cái cách Minh Vi muốn tự mình xử lý được nữa. Anh chạy lại một tay đỡ lấy Minh Vi, một tay đẩy mạnh bà Hương ra xa, đồng thời cảnh cáo. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bà. Chúng mày thì làm được cái gì mà cứ hoành hoang mãi. Bà Hương gầm lên. Tay thì không ngừng phủi phủi chỗ vừa bị Á Nam chạm đến. Ngay khi bà ta tính nhào vô lần nữa thì đã bị ông Huy đứng chắn ngang. Đủ rồi, hai mẹ con bà đi về nhà ngay cho tôi. Vẫn là cái điệp khúc chẳng có chút trọng lượng đến từ ông Quốc Huy. Không muốn đôi co với nhà bà Hương, Á Nam nhanh chóng rút danh thiếp của mình nhét vào tay ông Huy. Đây là danh thiếp của tôi, gia đình ông sẽ sớm nhận được hậu quả mà các người đã gây ra. Tao sợ quá cơ. Mày lại còn hù tao cơ à? Bà Hương mỉa mai. Coi lại dáng vẻ nghèo hèn của mày đi. Mày thì làm gì được tao cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhã lan cố gắng níu lấy tay mẹ mình giật giật ra dấu cho bà Hương đừng nói gì thêm nữa. Để cô có thể diễn tròn vai với kịch bản mà cô vừa nghĩ ra. Con để yên cho mẹ. Bà Hương không hiểu ý con gái mình nên vẫn muốn gây chiến với nan Mẹ ơi, mình về thôi. Con không thể chịu nhục thêm được nữa. Nhã Lan ỏa khóc, nắm chặt lấy tay bà Hương, cố gắng kéo về hướng cổng ra. Con để yên cho mẹ, hôm nay mẹ phải. Bà Hương đang nói thì nhắc thấy xe cơ động đang từ xa tiến đến. Sợ phiền phức, bà im lặng chạy theo con gái để thoát thân. Khi rời đi, Nhã Lan có đôi lần ngoái nhìn lại phía sau để xem Phương Kiệt có đuổi theo hay không. Theo tính toán của Nhã Lan, anh nhất định sẽ hỏi kỹ càng chuyện ấm ức gì đã xảy ra với cô thì mới đúng nhưng quái lạ vương kiệt chỉ trôn chân ở hiện trường mà nhà cô đã bày ra như một kẻ hiếu kỳ đang hóng chuyện thiên hạ nhã lan chạy ra ngoài cổng cô ngẩn người chờ đợi vương kiệt bà hương thấy cơ động chạy vào trong sân của bệnh viện thì lo lắng hẳn dù bọn sang hồ đã rút sạch và cũng chẳng có bằng cớ gì chứng tỏ bà ta điều khiển bọn chúng Tuy nhiên để chắc ăn, bà quyết định vẫn nên biến nhanh là thượng sách. Taxi, bà Hương gọi một bác tài gần đó. Chiếc xe chạy nhanh đến, bà mở cửa lên xe gấp. Thấy con gái còn đang nấn ná, bà mạnh tay kéo cô ta vào xe. Đi nhanh, còn nhòm ngó gì, mẹ không để yên cho chúng nó đâu, con yên tâm. Sau khi đưa bác hai lên phòng gặp mẹ, Minh Vi và Á Nam xuống quán cà phê gần bệnh viện để gặp Vương Kiệt, Hải Nguyên. Cả hai vừa ngồi xuống thì Vương Kiệt đã hỏi ngay. Tình hình là sao? Tao không hiểu cái gì hết. Chuyện kể ra rất dài dòng, Á Nam bắt đầu nói. Dẹp đi, mày đừng có mà giống trong phim ảnh, hãy nói ngắn gọn xúc tích thôi. Á Nam không trả lời, anh đưa mắt nhìn Minh Vi để dò xét thái độ của cô. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình Minh Vi, Anh không thể tùy tiện muốn kể là kể được. Chuyện là sao? Tại sao hai người lại bị giang hồ bao vây? Vương Kiệt không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Anh tiếp tục thắc mắc. Sự việc tao thấy không có nhỏ đâu. Chiều xong việc tao liền hỏi Hải Nguyên tình hình như thế nào, rồi cùng xuống đây gấp. Chưa tới nơi thì mày báo đang bị bao vây này nọ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đám giang hồ đó là thuộc bang giang hồ khét tiếng ở thành phố Vũng Tàu này, chứ chả đùa được đâu Á Nam. Vương Kiệt không ngừng chất vấn Trong khi Á Nam thì chỉ giữ im lặng Với nét mặt khó xử suy đi nghĩ lại thì ở đây Cũng toàn là người quen Lại giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian qua Hoàn toàn có thể tin tưởng được Vậy nên Minh Vi chỉ ngập ngừng một chút Sau đó quyết định kể hết sự tình Chuyện này là chuyện của nhà em Minh Vi bắt đầu nói Giọng cô ban đầu còn rất bình tĩnh Nhưng sau đó thì từ từ Lạc hẳn đi Trong câu chuyện, đôi lúc vai cô khẽ run rẩy vì tức giận xen lẫn sự tủi hổ về thân phận của mình. Những lúc đó Á Nam lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên, vỗ nhẹ nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt đặt trên bàn của cô. Tất cả chỉ im lặng nghe Minh Vy nói, không ai dám chèn ngang. So với mọi người đang ngồi ở đây Hải Nguyên là người thân với Minh Vy nhất, trong bốn năm qua. Minh Vi thường kể tất tần tật cuộc sống hàng ngày của mình cho Hải Nguyên biết. Sau đó Hải Nguyên cứ tưởng mình đã hiểu hết về cô bạn. Nhưng nào phải vậy? Hóa ra nào giờ đằng sau sự lạc quan mà Minh Vi hay thể hiện lại có một bí mật to lớn đến thế? Có đôi lần đi cùng Minh Vi, thấy cô lặng người khi bắt gặp khung cảnh một gia đình hạnh phúc. Hải Nguyên chỉ nghĩ đơn giản cô nhớ nhà, hoặc có hơn chăng là đang nghĩ về người cha đã mất của mình. Giờ đây nghe câu chuyện đầy đủ của Minh Vi, Hải Nguyên hiểu đằng sau khoảnh khắc lặng người bất chợt đó là cả một câu chuyện dài với bao nỗi buồn mà Minh Vi giấu kín. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong việc này. Thật sự nếu chỉ có em thì có lẽ mẹ em không được bình an như hiện tại. Kết thúc câu chuyện của mình, Minh Vi khẽ cúi đầu cảm ơn tất cả. Chuyện này trong khả năng của anh em đừng bận tâm. Chuyện của em cũng là chuyện của Á Nam Nếu Á Nam cần thì anh luôn sẵn sàng Vương Kiệt nói Tay định đưa ra vỗ về an ủi Minh Vi Theo thói quen anh hay làm với phụ nữ Trong lúc họ yếu lòng Nhưng nhìn qua Á Nam Như thói quen khi nhắc đến tên thằng bạn Thấy ánh mắt đầy đe dọa Thì bừng tỉnh hẳn Vương Kiệt vội thu tay về Đưa lên vuốt mái tóc lãng tử của mình Cười cười gượng gạo cho qua chuyện Em đừng lo lắng Chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa Á Nam hứa. Hải Nguyên nãy giờ không nói gì, nhưng khi nghe lời khẳng định chắc nịch của hai vị thiếu gia cạnh mình, thì thấy có chút hoài nghi nên đành lên tiếng. Anh định khuyên nhủ cô bạn gái của anh bỏ qua chuyện này. Bạn gái nào? Vương Kiệt nghe đến đây thì ngớ người ra hỏi lại. Anh đã có bạn gái đâu? Cô con gái nhà đó khóc lóc với anh, ra vẻ như nạn nhân đây thôi. Anh còn đứng an ủi cô ấy cơ mà. Hải Nguyên tiếp tục thắc mắc. liệu anh dễ dàng để cho bạn gái mình ấm ức vậy sao? À, em nói đến Hana. Vương Kiệt hiểu ra vấn đề Hải Nguyên đang đề cập, nên cũng nhanh chóng phủ nhận. Đó không phải bạn gái của anh, chỉ là. đang nói thì anh chợt dừng lại khi nhận được cái đá chân đầy ẩn ý bên dưới gầm bàn của Á Nam. Đúng rồi, việc này có rắc rối đến anh Kiệt không vậy? Vì quá bận tâm về vấn đề cá nhân của mình. Mà Minh Vi quên mất tình huống khó hiểu lúc Vương Kiệt xuất hiện. Giờ đây nghe Hải Nguyên nhắc lại cô mới chợt nhớ ra. Cô nhìn Vương Kiệt, ánh mắt đầy ái ngại. Nếu chuyện này làm khó đến anh thì em thành thật xin lỗi. Em đừng để ý, chuyện này bọn anh sẽ tự biết cách thu xếp. Á Nam nhanh chóng khẳng định lại. Nhưng đó là người yêu của anh Kiệt. Nếu biết chính anh Kiệt đứng sau vụ này, có lẽ sẽ khó cho anh ấy. Mình Vy mặc dù không ưa cả gia đình ông bố được coi là đã chết của mình, nhưng suy nghĩ kỹ thì cô vẫn không muốn chuyện riêng của bản thân ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác nữa. Tình hình vốn đã rất dối, giờ lại thêm mối quan hệ tình cảm của Vương Kiệt với Nhã Lan, khiến Mình Vy cảm thấy càng thêm rối Cô biết chắc Nhã Lan dễ gì bỏ qua chuyện này. Còn Vương Kiệt thì lại đứng giữa Á Nam và bạn gái mình, chắc hẳn sẽ khiến anh khó xử. Vương Kiệt không phải dặn người dám làm mà không dám nhận. Mọi chuyện với anh đôi lúc phải thật rõ ràng. Nhưng thấy Á Nam muốn chặn không cho mình nói tiếp. Anh đành lặng im. Kiệt này, mày giúp tao đến đây là được rồi. Còn lại những vấn đề sau tao tự giải quyết. Mày không cần phải nhúng tay vào nữa. Chuyện này coi như mày không liên quan đi. Á Nam nói. Ờ, ờ, cũng chả có ai biết tao làm đâu. Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Vương Kiệt tỏ vẻ đồng thuận với Á nan sau đó để có thể kết thúc vấn đề đang tập trung vào mình anh quay sang hỏi Minh Vi Mà thôi đừng bàn đến chuyện này nữa tình hình của mẹ em như thế nào rồi Mẹ em ổn ạ giờ có bác hai ở với mẹ nãy đi cùng với bác lên phòng em cũng dặn bác giữ kín việc này em không muốn mẹ bận tâm thêm nữa Ừ vậy cũng tốt Ngay khi Vương Kiệt đang hỏi chuyện Minh Vi Á Nam đưa tay lên coi giờ như một thói quen Nhưng trên cổ tay hoàn toàn trống trải Anh đành lấy điện thoại ra Cũng 10 giờ rồi Mọi người lên hỏi thăm cô Ngọc Lan đi Còn anh phải ra khách sạn Ơ cái thằng này Đi thăm bệnh mà vô tí rồi ra khách sạn à Vương Kiệt dãy nảy lên Và không quên đá đều thằng bạn Như anh vẫn từng làm Mà thật không có tâm gì hết Ai đời Chiều nay thuê phòng để kiếm chỗ tắm táp thay đồ Tao để quên đồng hồ ở đó. Giờ tao gãy lấy rồi quay lại đây có được không? Á Nam nghiêm mặt nhìn Vương Kiệt. Còn mày cũng phải đi cùng tao một chút. Thiếu hơi tao, mày không sống được à? Vương Kiệt cười nhạo. Thay vì hưởng ứng với thằng bạn như mọi khi, thì lần này Á Nam chỉ nghiêm mặt, nhìn nhìn không nói gì. Thế thế Vương Kiệt đành sụi lơ. Hai mẹ con nhà bà ngừng lại đi. Chuyện này đến đây là kết thúc. Kết thúc cây mốc khỉ. Ông cắm sửng tôi rồi bắt tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao? Ông nghĩ con Hương này dễ để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ à? Để yên cho nó thì sau này còn bao nhiêu con khác đến giúp ông cắm sừng tôi nữa? Bà Hương gân cổ lên đáp trả. Nhã lan không xen vào cuộc cãi vã của bố mẹ mình. Lúc này cô vẫn hơi sốc. Khóc thì cô cũng khóc rồi. Yếu đuối thì cũng đã diễn đủ. Thế mà tại sao Vương Kiệt không hề đuổi theo cô hoặc có bất kỳ động thái nào? gọi là quan tâm an ủi ngay sau khi cô rời đi với nét mặt đau khổ tột cùng. Chuyện này thật mâu thuẫn trong khi lúc mới xuất hiện chẳng phải anh đã rất quan tâm dỗ dành cô đó sao. Nghĩ đến đây cô càng bực bội cầm lăm lăm điện thoại trên tay số của Vương Kiệt cô cũng đã mở sẵn nhưng chỉ nhìn vậy cô không muốn phải chủ động gọi cho anh nhất định phải là Vương Kiệt gọi trước có như vậy cô mới dễ dàng tóm chặt và đưa anh vào lưới tình của mình. bà mẹ có thôi đi không nghe mệt hết cả đầu nhã lan cảm giảm còn mày nữa mày không biết gì cũng hùa vào với mẹ mày mà làm loạn ông quốc huy đang gây với bà quỳnh hương nghe nhã lan cáu gắt thì chuyển hướng nạt luôn cả cô trong căn phòng khách sạn sang trọng của biệt thự nhà ông quốc huy lại một lần nữa ầm ĩ cả lên bộ bố nghĩ con muốn vậy chắc đang yên đang lành ở bên mỹ tự dưng cái nghỉ hè bố kéo cả nhà về việt nam làm gì Bố muốn về gặp tình nhân mà còn bắt mẹ và con về chung vui sao? Chuyện này không có vui đâu nhé. Nhã Lan đang tức giận sự tồn tại của bà Ngọc Lan và Minh Vi. Lại thêm vụ Vương Kiệt bơ mình nên được dịp cô chút giận lên bố. Mày! Ông Quốc Huy đến lúc này không chịu được nữa. Bước đến cạnh ghế bằng nơi Nhã Lan đang ngồi rồi nạt cô. Trước giờ tao chiều mày quá nên giờ mày leo lên đầu tao ngồi luôn rồi hả? Hôm nay tao không dạy mày thì không được rồi. Ông Quốc Huy giơ cao tay lên định dạy dỗ lại đứa con hỗn láo của mình nhưng chưa kịp ra tay thì bà Quỳnh Hương đã nhào đến. Ông có ngon thì đánh chết tôi và nó luôn đi. Đánh chết hết rồi tự do đến với con hổ ly đó. Tôi đứng đây cho ông đánh, cho ông giết này. Đây, giết tôi luôn đi. Được rồi, để tôi vào lấy dao cho ông. nghe vợ gào thét như vậy ông Huy khựng tay lại nét mặt ông tỏ rõ sự bất lực đến tột cùng. Ông nghiến răng nhìn bà Hương rồi nhìn nhã Lan. Ánh mắt của cả hai người phụ nữ sống cùng ông hơn 20 năm nay vẫn chốc lại lẫm vô cùng. Trong đó chất chứa đầy phẫn nộ cũng giống như sự phẫn nộ hiện tại đang tuôn trào trong ông. Ông từ từ hạ tay xuống. Chuyện hôm nay ngừng đi, tôi không bao giờ gặp lại Ngọc Lan nữa. Nói đến đây, trong tâm trí ông lại hiện ra hình ảnh của Bạch Lan lúc bàn tay và bảo ông biến đi. Sau đó là những lời nói thầm thị của Á Nam khi đưa danh thiếp của anh cho ông. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Tôi sẽ đánh sập ba công ty của ông vì những gì gia đình ông đã làm trong ngày hôm nay. Nếu còn tiếp diễn nữa thì tôi sẽ mạnh tay hơn. Muốn bảo vệ nhân tình nhân ngãi của mình à, đừng có mơ khi tôi còn ngồi đây nhé. Bà Hương vẫn đánh đá cãi lại. Đến mức này ông Huy thấy hết cách, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện nhã lan rồi thở dài. Ngừng đi. Chuyện hôm nay sẽ phải trả giá bằng ba công ty đấy. Như thế là đủ rồi. Cái gì? Đứa nào dám vỗ mặt tôi? Đừng nói là cái thằng nhóc đó, nó đe dọa ông nha. Đây. Ông Huy lôi từ túi áo ra tờ danh thiếp của Á Nam đặt lên bàn. Mẹ con bà đọc đi. Xếp tổng tập đoàn Hoàng Nam Group. Bà Hương tiến sát lại, cầm tờ danh thiếp lên. Không cần đọc mà xé toạc. Rồi bỏ nát quăng xuống tấm thảm dưới chân mình. Úi trời! Cái thằng nhãi mặt búng ra sữa đó Nói mà ông cũng tin à Chủ tịch tập đoàn lớn mà có cái dáng vẻ nghèo hèn Nói không ra lời như nó sao Con thấy mẹ nói đúng đấy Hắn ta mà là chủ tịch một tập đoàn lớn ư Con thấy tụi nó chỉ ra chiêu dung cây nhát khỉ thôi Bố nhìn coi từ đầu đến chân hắn Có giống người có tiền không Chủ tịch giả dạng dân thường ư Mấy câu chuyện nhảm ruồi đó Chỉ có trên mạng thôi bố ạ Nhã Lan lúc này cũng góp lời hùa theo mẹ mình Mà người có tiền cũng chẳng ai đâu đi theo tán tỉnh một đứa con gái nghèo hèn như cái con hoàng kia. Một đứa không tiền học hành làng nhàng ở một trường tầm thường ở Việt Nam. Khuôn mặt thì chỉ được chứ nào phải tướng tá người mẫu nổi tiếng hay hot girl trên mạng. Thật nực cười. Nhã Lan nói thêm. Nghe những lời này ông Huy không cố gắng phủ nhận. Ông chỉ nín lặng bởi những lời Nhã Lan nói khiến ông cảm thấy đau lòng vô cùng. Cũng là con của ông mà một đứa thì có tất cả những thứ tốt nhất. Một đứa thì sống bình dân đến nỗi bị nhục mạ, bị sỉ nhục, cũng không có chút gì để bật lại ngoài cái quyền bình đẳng của con người. Đây chỉ là một ngày trong hơn 20 năm Minh Vi sống trên cõi đời này. Vậy những ngày đã qua từ nhỏ đến lớn của Minh Vi, chắc hẳn cũng có đôi lúc bị người ta khinh khi chế nhạo hoàn cảnh của cô. Mình đã làm được gì cho mẹ con Ngọc Lan? Ông Huy thầm nghĩ, chắc chắn mình phải làm gì đó để bù đắp. Nãy giờ chăm chăm cãi nhau với chồng nên bà Quỳnh Hương không chú ý đến chuyện của Nhã Lan. Giờ đây con gái mình lên tiếng nói về chuyện yêu đương này nọ, bà mới nhớ ra sự xuất hiện của Vương Kiệt. Này, mà cái thằng con ôm chặt không rời đó là ai? Mày đừng có mà quen linh tinh, rồi lại vỡ phải ba cái thằng không muốn đang hộ đối đấy, rồi lại bị tụi nó đào mỏ. Bà Hương nghiêm mặt dạy dỗ Nhã Lan. Mẹ cứ khéo lo, con chả có ngu mà lao vào mấy đứa nghèo hèn không ra gì đâu. Nhã làn xoay xoay điện thoại trên tay Mỉm cười đầy ma mãnh Thế nhà nó ở đâu, con ai, làm nghề gì Bà Hương tiếp tục tra hỏi Con không biết mới quen thôi Vậy sao mày chắc được Coi chừng bị nó lừa nha con Tao là tao không bao giờ chấp nhận Một thằng tay trắng đến ở rể nhà tao đâu Ôi mẹ cứ lo hão Người sát toàn đồ hiệu Cái đồng hồ anh ta đeo cũng vài tỷ đấy Xe thì ao đi đời mới nhất Không đại gia thì cũng là thiếu gia đúng là mẫu người bên ngoài đẹp trai gai lăng với phụ nữ bên trong thì thật nhiều tiền nói đến đây nhã lan ngừng lại tặc lưỡi còn khác với đứa con hoang nghèo hèn kia không bao giờ con quen thằng nào giống cái thằng lừa đảo kia đâu bà hương nghe đến đây có vẻ cũng xuôi xuôi nên chỉ bảo với con gái mình mày tự mà liệu lấy